Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi liền giật bắn mình người dậy, trán chán của tôi ướt sũng mồ hôi, thì ra đó là một giấc mơ. Khi tôi tỉnh dậy thì nhà cũng đã ngủ hết, tôi nhìn đồng hồ thì 3 giờ khuya, vội vàng xuống bếp cốc nước để uống định thần lại. Tôi quay lại không gian bây giờ im lặng hẳn, tôi cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không quên cảnh tượng lúc nãy. Cô ấy như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi cũng không thể ngủ nổi. Nhìn sang bên thì thằng Tuấn cũng mất ngủ Do cuộc gọi lúc nửa đêm Tôi đành dù thằng Tuấn lên nhà trước Thắp nhang lên hết các bàn thờ Khắp nhà trên bây giờ nghi ngút khói nhang Chúng tôi trở về phòng lúc này Tôi và thằng Tuấn ai cũng ngắp ngắn ngắp dài Tôi đành nhắm mắt ngủ thử xem Mong là không mơ thấy người lúc nãy Không ngờ tôi đi sâu Và giấc ngủ một cách nhẹ nhàng Hôm sau tiếng gà gáy Làm tôi giật mình dậy từ sớm Ở đây vào buổi sáng khá là dễ chịu Không khí cũng trong lạnh Ít khói bụi hơn thành phố Tôi cứ mặc cho thằng Tuấn ngủ vì nó mất ngủ Đánh răng tắm rửa xong Thì tôi xuống bếp Thấy ly sữa nóng mẹ tôi đặt ở trên bàn Tôi vội vàng thưởng thức ly sữa nóng Thay cho bữa sáng Ly sữa tràn đầy tình yêu thương của mẹ tôi Tôi uống một hơi hết cạn sạch ly sữa Rồi đem ra sau nhà rửa sạch Ly nhà trước thì bất ngờ Thì chú ba đang bỏ ở dưới đất Thương mặt khiến cho người ta phải sợ hãi Về cái lưỡi lẻ ra với ít nước bọt khắp nơi cứu chồng con đi chú chín thôi vợ của chú ba nước mắt đầm địa cầu xin ba tôi cứu lấy chồng của cô ấy không khí hồi hộp lúc này khiến cho người ta khó thở chú bà ba lúc này lăn lộn kêu gạo âm thanh từ trong miệng của chú ba phát ra liên tục khiến cho người ta phải e khi đến gần ba mẹ của tôi cầm lầm không đẳng cũng đồng ý giúp người qua chuyện ngày ngóng cậu nói chuyện một hồi thì tôi mới biết Chú ba ăn phải thịt chó, con chó này có linh tính vô cùng, người ta hay gọi nó là linh cầu. Chú ba ăn phải linh cầu thì phát giải, cứ nằm co giật sùi bọt mép liên tục. Phải vất vả lắm thì mới đưa được chú ba đến đây, nhưng đến đây thì chú ba phát giải bỏ ly khắp nơi, cô bà đau đớn kể lại tình hình. Bà tôi lấy một cái ly đặt trên bàn thờ rồi rót nước từ trong cái lưu mà ông luôn cẩn thận, không cho thứ gì bay vào, dù chỉ là một sợi tóc. Rồi bà ba tôi dơ tay lên ngắt một nhánh hoa đang cắm ở bình hoa trên bàn. Tay của ông vừa cầm hoa vừa bắt ấn, tay còn lại thì cầm cái ly. Sau đó bà ba tôi vẽ lên chén nước. Ông vẽ những đường ngoạch ngoạc, tôi không thể nhìn ra ba tôi đang vẽ cái gì ở trên đó. Miệng của ông thì lầm bẩm to nhỏ, tôi không nghe rõ được. Chỉ chú xong ba tôi dùng cành hoa lúc nãy rắc nước lên người chú ba. Những giọt nước vừa được gia trì vừa chạm vào chú. Thì thú tính của chú ba cũng dần hạ xuống không còn gầm ngửa như lúc nãy. Con linh cầu này thật đúng là con linh tính. Bà tôi vội vàng lấy cây bánh trên bàn thờ, bóc ra để trên tay rồi từ từ đi đến gần miệng của chú ba. Chú liền quỷ lên, tay thì co lại không khác gì một con chó đang đợi trụ của mình. Chú ba cắn vội miếng bánh đang nằm trên tay của ba tôi, rồi bà tôi cũng ướt súng nước bọt của chú ba. Bà tôi liền lấy cái ly lúc nãy mà chú ba uống vào, vừa uống xong thì chú ba liền cơn co giật, bọt mép xùi ra tứ tung, đôi mắt chỉ còn trọng trắng rất kinh dị. Chú lúc này như người sắp qua đời, xùi bọt mép một hồi thì chú ba cũng dần lấy lại được ý thức, rồi ba tư cũng dìu chú ra ngoài cái ghế đá sân ngồi, xót cho chú một ly trà, còn mẹ tôi cùng với dì ba thì loay hoay dọn dẹp bãi nước bọt mà chú ba xùi bọt mép. Bà tôi rất cho chú ba ly trà Chỉ kịp trao tay thì chú ba đã quay mặt sang nơi khác để ói Thật sự là kinh ngạc khi mà thấy thì chú ba vừa ói ra chỉ toàn là buồn đất hồi thối vô cùng Mùi hồi sọc lên tới não khiến cho tôi vô cùng muốn ói theo Tôi chạy xuống nhà uống cốc nước để kìm lại cơn buồn ói Sau đó đi vào phòng thì tôi thấy thằng Tuấn đang dậy Nó đang chơi game một mình Tôi điền lên lấy điện thoại trong quần ra Mà gọi thằng một cuộc cho thằng Tuấn. Nó đang giao tranh thì bị tôi gọi. Nó để điện thoại xuống giường quay sang nhìn tôi với một ánh mắt tức giận. Mắt của nó đỏ hoe lên bước đến gần tôi. Nó đấm thẳng vào bụng của tôi một cú trời ráng. Tôi cũng không chịu thua đấm nó lại một phát tì tái. Nói xong lại lên giường ngồi rồi mời nó vào ván game để làm họa. Gió thổi lúc chiều ta mắt cực. Ánh nắng nhẹ nhẹ len lỏi qua những tán cây, cái gì chứ thà diều thì tôi cũng là dân trong nghề, mà chơi cho nên tôi không để ý đến thằng Tuấn. Khi mà hạ diều xuống chuẩn bị về thì tôi thấy sắc mặt của thằng Tuấn lúc này hơi tệ. Cũng phải thôi đêm nào nó cũng giật mình vì ác mộng, nhưng cuộc điện thoại vẫn nửa tiếp. Đêm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net